À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lốc Truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương đó là Bản Thần hay là Phẫn Thần gì đây. Nói chung là cái chữ này nó hơi xa hơi khó dịch nên bỏ qua đi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà lên lấy được cái cây quyền trượng mà Caviteoang để lại thì mới thấy được rằng nếu như chiến đấu ở trên biển thì cây quyền trượng này có rất nhiều quyền năng. Ngoài ra thì lúc bình thường nó có thể sử dụng để chế tạo ra những cái phủ chú có liên quan đến chức năng của cây trượng. Vậy thì chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở quận Đông Chester, nông thôn rộng lớn mà xinh đẹp, cửa hông của trang viên cũng chiếm dùng đất cực rộng. Audrey Hall thân mặc trang phục cưỡi ngựa với thất lưng màu đen. Ở bên trong mặc áo sơ mi, đơn giản, khá là quen thuộc, ngồi trên lưng một con ngựa màu nâu đỏ dày dày da, dài màu đen của cô dẫm lên bàn đạp, hai chân mặc quần dài màu trắng, hơi kẹp vào bên trong. Nghiêng đầu cười nói với chú chó lông vàng sushi, lưng cũng đeo theo một cái túi da, lệch qua một bên. Tao ở dìa rừng cây chờ mày nha. Nói xong, cô tay cầm roi ngựa, cúi thấp eo lưng, để cho con lưng ngựa màu lâu đỏ này chạy lên, ở trong cánh đồng bát ngát. So với tòa thành của gia tộc, hoa lệ sang quý mà lại âm trầm đen tối, thì Audrey lại càng thích những trang viên xinh đẹp và thích phong cảnh trốn nông thôn. Nhưng thốt tuấn má đi theo. Người cưỡi thì có cả người hầu, nữ hầu. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một là bảo vệ tiểu thư Audrey. Susie cũng vui vẻ chạy. Đây là một cảm giác không thể có ở Bách Lung. Hơn nữa, nó cùng với Audrey hôm nay sẽ có một lần mạo hiểm nhỏ nhỏ. Đó chính là thăm dò, một tòa tháp cổ bị sụp đổ từ lâu ở trong khu rừng này. Vật phẩm có giá trị ở nơi đó thì đã bị lấy đi từ sớm, chưa bao giờ phát sinh qua sự kiện ngoài ý muốn gì. Là một nơi cực kỳ thích hợp để những người chưa có kinh nghiệm thuần thục các loại kỹ xảo. Vấn đề duy nhất chính là còn 2 giờ nữa là trời sẽ tối, thời gian có lẽ là không đủ. Tháng 1 ở quận đông Chester kỳ thực vẫn còn rất rét, thường xuyên có thể thấy được tuyết động. Trong rừng cây thì càng nhiều lá khô rơi rụng, giá thú ẩn nấp và không hề có sinh khí. <cười> Audrey dẫn theo sushi ở dưới sự vây quanh của người hầu và nữ hầu vòng quanh tòa tháp cổ sụp đổ kia mấy vòng nhưng không có phát hiện gì cả nơi đó chỉ tồn tại gạch đá màu xám cùng với gỗ mục trổng chất ở khe hở có thể thấy được cỏ dại và thi thể của động vật nhỏ Audrey nguyên bản còn tưởng rằng có thể từ trên những vách tường sụp đổ này tìm được một chút bích họa rồi suy luận ra lai lịch của tòa tháp cổ Và lợi dụng giá thú thường xuyên lui tới, lặng yên, luyện tập, kinh sợ, cuồng loạn và chấn an, các loại kỹ sở phi phạm của bác sĩ tâm lý. Nhưng kết quả lại làm cho cô cực kỳ thất vọng. Cái này không phải là mạo hiểm nhỏ nhỏ, mà đơn thuần chỉ là cưỡi ngựa tản bộ. Cô mím môi cẩm roi ngựa, rục ngựa đi tới. Đi được nửa chừng, cô không quá quan tâm. À không quá cam roi ngua duc ngua lại hỏi người hầu và nữ hầu chung quanh một câu. Phụ cận ở đây có truyền thuyết quái vật không? Những người phục vụ này một nửa đi theo cô từ Bách Lung về toa thanh gia tộc đến tòa trang viên này. Một nửa là người của địa phương. Bình thường họ làm việc ở trang viên. Mục tiêu mà Audrey hỏi thì không hề nghi ngờ chính là cách sau. Mà cô sở dĩ đến trang viên này là vì địa khu phụ cận ở trên lịch sử có dân tộc Sùng Bái Cự Long. Một người hầu tuổi không lớn trộm liếc mắt nhìn tiểu thư xinh đẹp và cao quý hắn đánh bạo tiến lên hai bước cuối người nói ở chỗ sâu trong mảng rừng rậm này không hề thiếu giã thú đáng sợ hàng năm đều có thợ săn chết ở trong đó, nhưng chưa bao giờ có ai gặp phải quái vật cả tình huống này miêu tả giống với những khúc ca rào truyền lưu từ xa xưa ở chỗ chúng tôi hắn thuật lại đại khái khúc ca rào nọ ý tứ cụ thể là bọn quái vật ở trong mộng của thieu da thu nhóm cự lông ở trong mộng của ngươi cung điện vĩ đại được tưởng tượng ra trôi nổi giữa không trung đã ở trong mộng của ngươi. Ở nơi đó, ngươi sẽ có được tất cả cho đến khi thức tỉnh. Đám nhỏ, tò mò, những nhà mạo hiểm dũng cảm, đi thôi, đi tìm cự lòng trong mộng. Người hầu bỏ qua, câu ca từ cuối cùng này không dám nói ra, bởi vì cái này sẽ làm cho người ta hiểu lầm rằng hắn đang châm chọc tiểu thư Audrey. Cự lòng ở trong mộng được tưởng tượng ra, cung điện vĩ đại trôi nổi giữa không trung đã ở trong mộng. Audrey cẩn thận cân nhắc vài giây, bỗng nhiên cảm thấy khúc ca dao xa xưa này cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cô từ chỗ mặt trời mua được tin thức tình báo về Cự Long. Dòng ảo tưởng Androwich thực sự là trống rỗng tưởng tượng ra một tòa thành trì di động trong không trung. Phía trên nó có những cây cột đá thần miếu thật lớn và trống đỡ lên những tòa cung khong phai la hoan toan khong co y nghia co tu cho mat troi mua đuoc tin tuc tinh bao ve cu long dong ao tuong androwich thuc su la trong rong tuong tuong ra mot toa thanh tri di đong trong khong trung phia tren no co nhung cay cot đa than mieu that lon va chong đo len nhung toa cung đien nguy ngà to lớn. Tên của nó là Levitat, ý nghĩa chính là thành kỳ tích. Trong mộng, con đường người quan sát thuộc về tâm linh cựu lòng có liên quan đến ý thức, tiềm thức, biển lớn, tiềm thức tập thể cùng với bầu trời có linh tính, vô luận xét từ phương diện nào thì nó đều liên quan đến lĩnh vực của mộng. Cái khúc cà dao xa xưa này có lẽ thực sự đã thể hiện một cái gì đó. Liên vi tật sẽ không phải thực sự tồn tại trong biển lớn tiềm thức lập thể, tồn tại ở trong cảnh mơ đấy chứ. Nhưng cảnh mơ này là tính thuần về tinh thần, Trong lòng Audrey xuất hiện rất nhiều ý tưởng mãi cho đến khi quay về trang viên cũng không thể làm rõ ràng ý nghĩ Tiến vào phòng cô nhìn con chó Sushi đột nhiên có chút xúc động khoe khoang Sushi không biết tình báo về cự long thì khẳng định không thể nhận ra chỗ kỳ lạ của khúc ca dao này Không được, mình không thể kiều ngạo Thế này thì quá nông cạn rồi Hơn nữa rất dễ dàng bị Sushi phát hiện ra bí mật mà mình đang ẩn tàng Audrey ngồi thẳng lưng sau đó thông thả đi qua đi lại vài bước Giống như lờ đáng hỏi Susie, mày cho rằng khúc cao ca vừa rồi là đang chân chính nói tới cái gì ta vẫn cảm thấy là nó không đơn giản như mặt ngoài như vậy Sushi, há khuc ca dao thở rốc nhất thời không biết nên trả lời như vay Sushi nào dốc, nhat vì nó hoàn toàn không có hiểu thơ ca nó tập trung ngẫm nghĩ rồi nói Aurea, tôi chỉ là một con chó Ở trong rừng của đảo Blue Mountain bởi vì kích động hưng phấn mà Cryrat vẫn không ngủ hắn ngồi trên xa lăn kiểm tra chung quanh tựa như tìm được một mục tiêu sinh tồn khác ở ngoài cái việc báo thù ra sau khi dạo qua một vòng toàn bộ hắn trở lại tế đàn muốn làm một lần cầu nguyện hắn nhớ rất rõ ràng nội dung đối với thập giới kia biết không thể kêu sảng tên của hải thần cho nên tính là khi cầu nguyện bình thường sẽ lấy thần tương đối mơ hồ để mà thay thế tới gần tế đàn ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn thẳng bởi vì vật phẩm bay trên đều có khí tức bất thường ví dụ như thành thủy thủ kia Mặt ngoài phản xạ ra không phải ánh trăng đỏ rực Mà là điện quang màu trắng bạc Lại ví dụ như cây lá cây nọ Nó cảng thêm xanh đậm Làm cho người ta chỉ nhìn thấy thôi Đã có cảm giác hô hấp của mình thoải mái Thần ân, thần ân đã hạ xuống Trong đầu cai rát bỗng nhiên hiện lên một câu như vậy Đến giờ khắc này Hắn không quản nghi hoặc đối với hải thần Đã thay đổi nữa Ý tưởng bán bộ tiềm tàng trong đáy lòng đoi nua y tuong bang bo tiem tang trong đay long cung theo đó hoàn toàn bị xóa đi Từ khi thần đưa ra gợi ý, thể hiện là sẽ tái hiện trên đại địa, đã nói rõ là muốn làm lại hình tượng của mình. Một tầng ý tứ này ẩn hàm thực sự rất sâu, chúng ta trước đó lại hoàn toàn không có suy luận ra. Cài rát chậm rãi hít vào một hơi, hai tay chống đỡ, rồi trịnh trọng phủ phục, cúi người đối với hải thần vĩ đại. Rất nhanh, hắn ngồi trở lại xe lăn, đến chỗ đại tế ti, cho đám người Edmonton. Hắn khẩn cấp muốn mang chuyện đã xảy ra nói cho đồng bọn rất khẩn cấp muốn chia sẻ thần ân như biển đối với bọn họ. Buổi tối khoảng 11 lăm 11h15 lên ngồi trên ghế, mặt không biểu tình nhìn ít cử hành nghi thức hàng linh, mang toàn bộ chi tiết ghi nhớ vào trong đầu. Vẫn là mượn dùng linh giới thôi, anh ta bước đầu đưa ra phán đoán. Nếu như là sinh vật linh giới chỉ cần miêu tả thì không thành vấn đề, có thể định vị chuẩn xác, lại dùng ngôn ngữ có lực lượng nhất định thì đều có thể trực tiếp triệu hỏi hoặc là để cho chúng hàng linh không quan hệ đến khoảng cách và phạm vi. Từ trình độ nào đó mà nói thì thần linh cũng có tính chất đặc biệt như vậy. Chẳng qua có đôi khi, cho dù là dùng ngôn ngữ bình thường cầu nguyện, cũng có khả năng được họ đáp lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trở thành tín đồ, cùng với là được họ chú ý mới được. Tầng cấp bán thần này tựa hồ là có trình độ giao dung nào đó với linh giới, cho nên cũng có thể thông qua việc miêu tả chính xác mà chỉ hướng tới họ. Có khả năng thu được sự đáp lại, nhưng mà cái này cũng tồn tại sự hạn chế khoảng cách. Một khi mà vượt quá phạm vi, thì họ không thể tiếp thu tín hiệu. Hai thần Cavitegoa chính là một chứng minh điển hình. Trung tướng Núi Băng, cái loại cường giả danh sách bậc trung này nếu như muốn hoàn thành một chuyện cùng lại, chỉ dựa vào sức lực của bản thân là không đủ, phải mượn dùng thần linh tương ứng, cùng với cung cấp miêu tả chính xác và không có ý nghĩa nào khác, hơn nữa cũng có hạn chế về mặt khoảng cách và phạm vi. Lên vừa sửa sang lại suy nghĩ, thì các loại đồ vật trên tế đàn đã trôi nổi lên, trừ bỏ ba ngọn nến. Thân thể của Dennis không chịu khống chế mà run lên, về mặt dần dần lãnh đạo Rất nhanh, hắn phát ra giọng nữ của trung tướng núi băng. Chào buổi tối. Tựa như là ẩn hàm chút phẫn nộ bị người khác đánh thức, nên cảm thấy là cả người Dennis đều trở nên âm nhu hẳn. Anh ta cân nhắc nói, tôi có biện pháp tìm được thượng tướng máu. Biện pháp gì? Edwin Edwards. Hàng linh vào trong Dennis, giọng điệu đã khôi phục lại bình thường. Cũng chính là không có cảm tình gì cả. Len nói ngắn gọn, bọn họ có sử dụng kỹ thuật vô tuyến điện báo mới nhất. Tôi ở chỗ cá mực trắng đã lấy được tần số và vật má tin tức. Vô tuyến điện báo? Anh biết cái này sao? Edwin tự hồ không có nghĩ tới là Jackman Sparrow, là chuyên gia và lĩnh vực thần bí học, là còn nắm giữ cả thưởng thức thông tin về kỹ thuật vô tuyến điện. Bên lễ phép cười nói, hời biết một chút. Edwin lặng lẽ hai giây, lại miệng dùng cái miệng của Dennis mà nói. Vậy bọn họ có phát hiện ra không? Ý là chỉ đám người thượng tướng máu có phát hiện ra vấn đề mật mã và tần số bị tiết lộ hay không? Trên lý luận mà nói thì hẳn là đã bị phát hiện bởi vì lão Quinn, nhân viên tỉnh báo của bọn họ đã chết trong tay người trong ngược. Bất quá, ở cái giai đoạn điện báo vô tuyến còn chưa tiến vào ứng dụng đại quy mô thì người sử dụng rất dễ dàng xem nhẹ, cái độ phiêu lưu. Lên không đưa ra câu trả lời khẳng định tuyệt đối mà chỉ nói, có lẽ, nhưng vẫn có thể thử một lần. Chỉ cần có thể nghe lén được tín hiệu thì khả năng tìm được thượng tướng máu là rất lớn. Là hải thần, tuy chỉ là cấp bán thần, khó có thể nắm rõ như lòng bàn tay đối với chuyện ở bên trong lãnh hải, nhưng lại có thể chi phối được sinh vật biển để cho chúng hỗ trợ tìm người cơ mà. Lên trong lòng, yên lặng bổ sung thêm hai câu. Edwin trầm ngâm nói Tôi sẽ để cho Dennis hỗ trợ nghe lén Cô ta cũng hiểu về điện báo vô tuyến lên khẽ nhếch môi Tốt Nghi thức hàng linh chấm dứt Dennis cảm giác cực kỳ phức tạp Nhìn Jack mang Sparrow Lấy từ trong phòng ngủ ra Một cái máy không nhỏ Cùng với những vật phẩm phụ tổng tương ứng Đây là cái gì Hắn ngạc nhiên hỏi Lên dùng giọng điệu bình thản mà nói Máy điện báo vô tuyến Dennis há hốc miệng Rốt cuộc nghẹn ra một câu Anh kiếm từ đâu ra vậy? Lên nhìn hắn, bên ngoài. Đồng thời khi nói chuyện, anh ta mang sổ tay thao tác cùng với tần số mật mã tin tức đưa cho nít Bản thân thì xoay người trở về phòng, đi ngủ. Hắn thưởng xuyên ra ngoài, là làm cái này đấy à? Nenit cảm thấy bản thân đã hiểu ra một cái gì đó. Trải qua sự khổ đọc và thử nghiệm, hắn suốt cuộc đã nắm giữ cách dùng máy điện điện báo vô tuyến, thà lầm, nằm ở trên ghế bành ngủ một giấc. Không biết ngủ bao lâu, hắn o bỗng nhiên bừng tỉnh, bởi vì nghe được âm thanh đát đát có tiết tấu chuyển ra cái quái gì vậy Dennis xoay người ngồi dậy nhìn về phía nơi phát ra âm thanh hắn thấy ở dưới ánh trăng sâu thầm trong căn phòng ảm đạm máy điện báo vô tuyến nọ đang tự vận hành phun ra tờ giấy trắng hư ảo đây lại là cái gì Dennis bàn tay ngưng tụ ra lửa cẩn thận đi qua cảnh tượng như vậy làm cho hắn nhớ tới những câu chuyện khủng bố mà đám hải tặc hay nói nhảm máy điện báo vô tuyến này có vấn đề Kết nối với một ác linh sau Dennis quyết định một khi mà không đúng Thì sẽ lập tức kêu bằng Sparrow Trong phòng ngủ dậy Hắn đến gần máy điện báo vô tuyến nọ Thấy trên tờ giấy trắng hư ảo này Có mấy tử phu sạc cổ Xin chào Tôi cảm ứng được ký thức độc đáo quen thuộc Nhưng nó sắp tiêu tán Xin chào Dennis thử đáp lại Anh là ai Máy điện báo vô tuyến lại bắt đầu đát đát rùng động Phun ra giấy trắng Tôi gọi là Arot Làm trao đổi Cậu phải trả lời một vấn đề của tôi. Vấn đề? Cái máu điện báo vô tuyến kỳ quái này có chút ý tứ. Dennis đăng hắng ít hầu rồi nói. Anh có thể hỏi, nhưng tôi có lẽ sẽ không trả lời. Hắc, mày nghĩ tao là cái loại nhà mạo hiểm hay là nhà khảo, cổ học bởi vì lòng hiếu kỳ mà tự hại chết bản thân sao? Bố mày khôn hơn nhiều. Dennis vừa đề phòng vừa đắc ý thẩm nghĩ. Máy điện báo vô tuyến yên tĩnh vài giây mấy lần nữa phát dầm thành đát đát. Dây trắng hư ảo liên tiếp phun ra, ở trên có những từ có màu sắc ngả sang màu đỏ. Cậu có yêu thầm thuyền trưởng của các cậu hay không? Tôi không có, không cần nói bệnh Là ai? Ai nói cho mày biết? Dennis chợt chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bí mật ẩn sâu trong nội tâm nhiều năm, đột nhiên bị vạch trần, làm cho hắn không biết phải làm sao. Vừa xấu hổ lại vừa thẹn, theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng cùng lúc đó hắn lại khiếp sợ nghi hoặc, bởi vì chuyện này sao mà bị người ngoài biết được chứ? Hắn chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào, mang bí mật này che giấu rất sâu. Đèn mở miệng, mạnh mẽ gượng ra nụ cười. Vấn đề nhàm chán, tôi cự tuyệt trả lời. Máy điện báo vô tuyến đát đát rung động, học ra càng nhiều giấy trắng hơn. Vậy chúng ta đổi một vấn đề khác. Nếu như không phải thực sự thích, ai có thể trường kỳ chịu được chương trình học buồn tẻ, không thú vị như vậy chứ. Nhưng lời này nói đúng hay là không đây? Không đúng bởi vì thực lực không đủ, đánh không lại. Dennis thốt lên, về mặt mơ hổ có chút vặn vẹo. Tiếng đát đát của máy điện báo vô tuyến càng ngày càng nhẹ càng nhanh. Trên giấy trắng hư ảo, từ ngữ cũng dần dần gia tăng. Nói dối, chúng ta lại đổi một vấn đề. Hình tượng phụ nữ mà cậu thích là cái loại xinh đẹp, cường đại, thần bí, hiểu chuyện, có thể dẫm cậu dưới lòng bàn chân có phải không? Dennis mấp máy môi, chỉ cảm thấy ở trong cơ thể, tựa hồ có ngọn lửa bốc lên, đỉnh đầu còn toát ra khói đèn hư ảo. Giờ khắc này tâm tính của hắn nổ tung, tựa như bị người khác lột hết áo quần, trần trụi rồi quẳng lên một con đường phổn hoa náo nhiệt. Theo bản năng, hắn vối rối nhìn quanh, vừa tìm kiếm mà lại vừa tránh né những ánh mắt có thể nhìn về phía mình. Sau đó hắn thấy cửa phòng ngủ không biết khi nào đã mở rộng, Jack bằng sparrow, mặc áo sơ mi trắng nhưng lại không nhét vào trong dây lưng, cùng với quần dài màu đen tương đối rộng, lặng lặng đứng đó không biết từ bao giờ. Anh, anh đi ra khi nào vậy? Dennis và mặt đờ đẫn lắp bắp hỏi nói cho tôi biết anh là vừa mới mở cửa thôi ở trong lòng hắn hò hét khẩn cầu lên bước đi về phía cái máy điện báo vô tuyến đã trở nên thần quái kia, bình tĩnh hồi đáp từ đầu là một nhà bói toán thì sao có khả năng không phát hiện ra đồng tĩnh kỳ quái ở bên ngoài chứ, cho dù là đang ngủ thì tôi có linh tính trực giác cơ mà lên lầm bầm ở trong lòng sắc mặt của Dennis trở nên xám trắng mạnh mẽ xoay nửa người xông về phía cái máy điện báo vô tuyến nghi ngờ là do ác linh phụ thân nọ có đồ xé bỏ những tờ giấy trắng hư ảo có ba vấn đề kia nhưng mà bàn tay hắn lại xuyên qua tờ giấy chả bắt được cái gì cả lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa cầu màu đỏ đậm muốn hủy luôn cái máy điện báo vô tuyến chất tiệt này ngay lúc đó hắn bị ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng và lạnh như băng của jack măng sparrow quét qua đúng rồi đây là vật phẩm của hắn đèn nít cứng ngắc ở đó Nhìn Jack Mang Sparrow lướt qua, dừng ở trước cái máy điện báo vô tuyến không được bình thường kia. À rốt xong Nó làm sao kết nối được cái máy điện báo vô tuyến này? Nó nói là cảm ứng được khí tức độc đáo quen thuộc sắp tiêu tán là ám chỉ khí tức của không gian thần bí trên bàn sương mù xám xong Cái máy điện báo vô tuyến này ở trên sương mù sám vài ngày, tuy rằng chưa có xuất hiện biến dị gì, nhưng vẫn bị lây dính khí tức. Hơn nữa bởi vì vấn đề công năng của bản thân Có thể trong ngắn ngủi tiếp thu được tin tức từ linh giới, cho nên bị Aroth là ma kính tựa như biết rất nhiều điều này phát hiện. Ơi, anh em nha, cái này không phải là Aroth. Nếu như mà nói là ma kính thì mình nhớ ra ngay đấy là Ngài Haron. Nhưng mà chẳng qua ở trong đây nó viết là Aroth nên mình đọc Aroth thôi, mình không nghĩ ra nó là Ngài Haron nha. Như vậy thì chúng ta biết là Ngài Haron này là nằm trong tay của tiểu đội kẻ các đêm ở bên phía Bách Lung thì phải. Đợi một chút. Nhưng mặt sau cái này là vấn đề gì đây? Mình là Jack Mang Sparrow, là nhà mạo hiểm lạnh lùng điên cuồng. Mình là một nhân sĩ chuyên nghiệp. Mình không thể cười ra miệng. Lên ngăn chặn khóa miệng rồi in lặng hít vào một hơi. Dennis nhìn trộm bên mặt của anh ta tựa như một phàm nhân chịu hình phạt treo cổ đang chờ đợi bị người ta kéo dây thửng. Thấy vẻ mặt của Jack Mang Sparrow không có biến hóa gì. Hắn nhẹ nhàng thở ra. May mắn vừa rồi quan sát là kẻ điên, chứ không phải là người bình thường. Đối với loại chuyện này hắn không có hứng thú gì, chứ nếu là hải tạc khác thì mình không còn mặt mũi nào mà về tàu Golden Dream nữa. Không, không biết không có mặt mũi nào để mà mạo hiểm trên biển nữa. Hắn vừa hận vừa sợ đưa ánh mắt hướng về phía cái máu điện báo vô tuyến nọ, đưa mắt về phía cái con ma quỷ tự xưng là Haron. Hắn lại nghe được âm thanh đát đát, thay máy điện báo vô tuyến phun ra giấy trắng mới. Ở trên có hai hàng, văn tự Ruel, đoàn chính thanh lịch viết, Người hầu Haron trung thành khiêm tốn của ngài Thực vinh hạnh lại được đi theo bước chân của ngài Thời thời khắc khắc đợi chờ công hiến sức lực vì ngài Con mẹ nó Haron này không phải là một tà linh à Da thịt trên mặt của Dennis có rút lại Bỗng nhiên cảm thấy chuyện đêm nay không chân thật một chút nào Lên thật vất vả Mới ngăn cản được ý cười Về chuyện vừa rồi Sâu sắc chú ý tới một vấn đề Đó chính là bản thân Haron Không có ở trong này hẳn là nó đã thông qua linh giới và công năng đặc thủ của máy điện báo vô tuyến để từ xa mang tin tức gửi tới. Cho nên khi mà Dennis cự tuyệt trả lời một vấn đề, nó vô lực đưa ra trừng phạt, chỉ có thể đổi thành vấn đề khác. Như thế có ý tứ về sau trường kỳ mang máy điện báo vô tuyến đặt ở trên xương mù xám là có thể để cho nó biến thành một vật phẩm độc đáo tiếp thu tin tức về quỷ hồn hoặc là linh giới sau. Đáng tiếc là đặc tính phi phạm, bị bảo toàn máy điện báo vô tuyến đơn thuần cho dù là có khí tức xương mù xám thêm vào thì công năng siêu phẩm cũng sẽ bị tiêu tán từng chút một cuối cùng rồi nó cũng khôi phục thành một cái máy bình thường mà thôi à căn cứ và trí thức thần bí học của mình dưới tình huống không cần có đặc tính phi phàm nếu như muốn trường kỳ duy trì tính chất siêu phẩm của một vật phẩm bình thường thì còn có một biện pháp đó chính là mang tôn danh tên thật của thiên sứ hay thậm chí là thần linh dùng ngôn ngữ có thể dẫn động tự nhiên khắc ở trên mặt của nó. Điều này có thể từ chỗ của đối phương mượn dùng lực lượng thần bí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ đồng ý. Mình thì còn chưa được. Ít nhất mình trước đó là dùng tiếng hêm mết cổ viết mật mã, còn chưa thể làm cho tờ giấy biến dị cơ hem co viet mat ma con Ở bên trong của thần linh chân chính, mình biết tên thật chỉ có một thôi, mà nữ nguyên sơ. Trích, nếu như mình lấy được tôn danh hơn nữa là tên thật, lại dùng tiếng hêm mết cổ, các trên cái máy điện báo vô tuyến này thì sẽ phát sinh chuyện gì đây? Nó sẽ phóng thích virus sau, sẽ trở nên có mỹ cảm công nghiệp sau, làm cho người ta mê luyến sau, mà nữ mà. Ờ, khả năng lớn nhất chính là khi mình khắc tồn danh và tên thật, sẽ bị mà nữ nguyên sơ đánh xuống lực lượng, rút nước ngay tại chỗ. Cái này là chỉ về hướng siêu tự nhiên, nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn. Lên trong nhái mắt hiện lên một chút ý tưởng kỳ diệu, cho cai nay la chi ve huong sieu tu nhien nhung lai cuc ky tinh chuan len trong nhay mat hien len mot chut y tuong ky dieu cho đen khi Haron Chào hỏi với anh ta Vừa lúc này ma kính có thể trả lời vấn đề Trong lòng của Clint trật động Nghiêng đầu nói với Danis Cậu ra ngoài cửa thủ đi Tốt Danis không chút do dự liền chạy hùng học về phía cửa lớn Hắn sợ hãi cái đổ ma quỷ tên là Haron kia Lại hỏi hắn vấn đề mới Đợi cho Danis tiến vào hành lang Đóng cửa phòng lại Clint mới chuyển hướng tới máy điện báo vô tuyến Được ma kính Haron kết nối trầm thấp nói Tôi có một chút vấn đề Cái này chính là vinh hạnh của tôi. Tôi có thể tôn xưng ngài là chủ nhân hay không? Tồn tại vĩ đại ở phía trên linh giới. Máy điện báo vô tuyến. Đát đát phun ra giấy trắng. Cái này quá ân cần rồi. Quá không biết xấu hổ. Luôn cảm thấy có chút vấn đề. Lên hơi chẩm ngâm mà nói. Ngươi có thể dùng xưng hô này. Vâng, chủ nhân. Haron dùng biểu cảm. Vấn đề của ngài là gì? Chỗ nào có thể tìm được Mỹ Nhân Ngư? Lên trực tiếp hỏi. Đát đát. Máy điện báo vô tuyến phun ra câu trả lời Hướng đông của quần đảo Kagat đi một vòng dọc theo tuyến đường hàng hải Có cơ hội gặp được Mỹ Nhân Ngư nhưng Mỹ Nhân Ngư này toàn bộ đều là tín đồ của nữ thần đêm tối Cái này có chút lợi hại nhưng nằm trong tình lý lại nằm ngoài dự tính nên phát hiện suy đoán trước đó lấy phương thức mà mình không nghĩ tới để biến thành hiện thực Aaron tiếp tục đánh chữ Nếu như ngài để ý điểm ấy thì có thể tiếp tục đi theo hướng đông Nhưng sẽ cực kỳ nguy hiểm, nơi đó không hề là Hải Dương chân thật, mà là phế tích của chiến trường chư thần. Đương nhiên, Ngài khẳng định là không thèm để ý điểm ấy. Ai nói chứ, mình còn có quyền trượng Hải thần, Hải vực có đáng sợ thì cũng đều có cơ hội tiến vào. Kết quả là có chiến trường Hải Dương do chư thần diễn hóa mà thành. Quả nhiên, cổ đại có thần chiến là lần tạo vật chủ thu hồi quyền lực của cổ thần sau lên từ chối cho ý kiến, nhìn Haron để cho máy điện báo vô tuyến phun ra càng nhiều chữ hơn. Mặt khác, ở tổng bộ của giáo đường Tĩnh Mịch và Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối cùng với giáo đường Yên Giấc ở đảo Đai Nốt đều có nuôi dưỡng Mỹ Nhân Ngư. Trừ bỏ Thánh Đường thì trên đảo Ai Nốt của biển Sunia cũng có Mỹ Nhân Ngư sau. Cái trước thì quá nguy hiểm có vật phong ấn cấp không cùng với đại lão cấp thiên sứ ở đó. Cái sau thì thật ra có thể suy xét một chút biến thành kẻ các đêm nào đó hoặc là một vị mục sư giám mục trà trộn vào để nghe ca mà uống thuốc không đúng giáo hội nội dưỡng mỹ nhân ngư chính là nhắm vào người không mặt sao có khả năng không phòng bị điểm ấy chứ phải nghĩ biện pháp khác thôi <cười> lên đang chuẩn bị hỏi tới vấn đề thứ hai thì lại thấy máu điện báo vô tuyến học ra giấy trắng chủ nhân vĩ đại tôi phải tuân thủ quy tắc nhất định Ngài trả lời một vấn đề của tôi để làm trao đổi. Trả lời vấn đề của ngươi. Chân mày lên hơi nhưỡng lên chờ đợi vấn đề của Haron tính xem là tình huống quyết định. Có nên nhận biết tên người hầu nay còn mẹ nó không? Trong âm thanh đát đát Haron thể hiện một câu hỏi. Ngài chuẩn bị ăn gì vào bữa sáng hôm nay? Còn mẹ nó vấn đề mang tính tiêu chuẩn cao. Lên bình tĩnh đáp lại xem khách sạn cung cấp cái gì. Câu trả lời hoàn mỹ. Haron chỉ thiếu phát ra tiếng vỗ tay Không đợi Clint mở miệng, nó lại tiếp tục đát đát đánh chữ. Ký thức phía trên linh giới sắp biến mất, tôi chờ đợi cơ hội lần sau công hiến sức lực vì chủ nhân vĩ đại. Giấy trắng hư ảo này sau khi phun ra thì máy điện báo vô tuyến đã đình chỉ, cũng mất đi cái loại cảm giác sâu thẳm và đen tối. Còn muốn liên hệ với ma kính Harron thì trước phải ném máy điện báo vô tuyến lên sương mù sám vài ngày sau. tham va đen toi con muon lien he voi ma kinh haron thi truoc phai nem may đien bao vo tuyen len suong mu xam vai ngay sau hỏi một câu biện pháp trừ bỏ ô nhiễm, tinh thần ở trong đặc tính phi phàm. Ờ, phương pháp này có thể dùng được Haron có thể mượn dùng sự đặc thù của máy điện báo vô tuyến để kết nối với ký tức sau khi lây dính So với nó, càng cường đại càng khủng bố, vị tất đã không được Nếu như luôn làm vậy có lẽ một ngày ta sẽ thu được điện báo của nhóm Chúa sáng thế chân thật hay là ma nữ nguyện sợ mất Lên suy nghĩ nhanh chóng bay đi chú ý tớn phiêu lưu ẩn giấu ở bên trong Ở quận đông của Chester trong trang viên của gia tộc Ho. Audrey ngồi trước bàn trang điểm, điểm hỏa một ngọn nến, sau đó cô cách ánh lửa lay động, nhìn về phía bản thân ở trong gương, đôi mắt dần dần sâu thẳm, làm cho người ta không khỏi rời mắt, tựa như ngay cả linh hồn cũng muốn bị xa vào trong đó. Audrey bào trí thanh tỉnh trong cảnh mơ đêm nay. Cô dùng giọng nói ôn nhu, nói với chính mình. Đây chính là một loại ám thị tâm lý đơn giản. Khúc cà rào xa xưa, nghe được ở lúc hoàng hôn nọ đã cho cô linh cảm đưa ra ý tưởng thăm dò trong cảnh mơ của mình, xem có thể mượn cái này để tiến vào biển, tiềm thức và bầu trời linh tính của toàn bộ sinh linh hay không? Đây là những thứ mà bác sĩ tâm lý khác không muốn thử qua. Ít nhất thì trong kinh nghiệm tham khảo của hội tâm lý luyện kim, cung cấp thì không có chuyện cùng loại, đó là tự ám thị chính mình, tự mình thăm dò, cảnh mơ của chính mình. Có lẽ là có thể ở nơi đó phát hiện ra tâm linh cự long, thậm chí tu, tung tích của thành kỳ tích, limited. Audrey thu hồi ánh mắt, lấy xuống cái vòng cổ ruby, hóa thành nói dối, đè cho nó vào bên trong hộp trang sức. Cô sợ hãi cái vật phẩm thân kỳ này có thể phóng đại cảm xúc và ảnh hưởng đến bản thân mình trong mộng, tạo thành những thương tổn không cần thiết, cho nên cẩn thận tiến hành xử lý nó trước. Làm xong tất cả những cái này, Audrey theo bản năng nhìn bản thân mình trong gương, phát hiện dung mạo, lại có một chút tí vết nhò nhỏ nào đó, mà khi đeo nói dối lên, Cô cảm thấy vẻ đẹp của mình làm cho mình cũng phải chầm mê không dứt ra được. Thanh tỉnh một chút, auria đó chỉ là nói dối mà. Cô nâng tay phải lên khẽ vuốt hai má. Lúc này, cô hết sức may mắn là mình đã lật tên cho vật phẩm thần kỳ kia là nói dối. Thời khắc vì thế mà cảnh tỉnh. Nếu không một ngày nào đó, mình sẽ hoàn toàn ỉ lại vào nó, không chịu đối mặt với bản thân thực sự của mình. Một khi mà mất đi thì rất có khả năng sẽ trực tiếp mất khống chế. Bộ dáng này có vẻ giống một cô gái bình thường hơn. Sau khi mang nói dối, trang điểm dung mạo thu được sự thay đổi gần như là hoàn mỹ. Có lẽ không bao giờ chịu tháo nó xuống nữa. Tình nguyện tử vong cũng phải giữ nó trên khuôn mặt. Người phi phạm đối ứng với cái này cũng không thể có tâm tình cùng loại. Ori cảm thán một tiếng rồi đứng lên. Cô mặc áo ngủ tờ lụa trơn trượt, bước chân nhẹ nhàng và chờ mong đi về phía căn phòng ấm áp như mùa xuân. Trở về cái giường, có mùng mền thoải mái co rãn, kéo một đoạn dây thửng trên đầu giường. Người nữ hầu tên là Annie mở cửa tiến vào, động tác mềm mại, dập tắt đèn đi. Không bao lâu bản thân Audrey cũng ngủ thiếp đi. Trong khi đất trời có sương mù mênh mông, cô bỗng nhưng giật mình ý thức được là mình đang mơ. Cô hứng thú quan sát xung quanh một vòng, không một tiếng mộng mà lầm bầm. Đây là mộng tỉnh táo ở trong tâm lý học sau. Ở trong thần bĩ học cũng có khái niệm cùng loại. Thực sự là hữu hiệu, mình dựa vào ám thị tâm lý của bản thân, thành công, làm mộng tỉnh táo. Audrey, mày thực sự là một thiên tài. À không, không, không, cái này chủ yếu là ứng dụng năng lực siêu phảm thôi, mình không thể kiêu ngạo. Lúc này Audrey đã biết rõ ràng cảnh trong mơ trước mắt là gì rồi. Cô đang đi trên một con đường âm trầm và hẹp, chung quanh là rừng rậm hắc ám, phía trước có một tòa thành với đỉnh tháp cao ngất tiếng sói tru nức nở kéo dài. Tiếng thở dốc thông thả làm cho người ta sợ hãi. Tiếng kêu thảm thiết thề lương bị gián đoạn từ bốn phương tấm hướng chuyển tới. Bầu không khí nổi lên cảm giác nguy hiểm và áp lực. Mình còn cảm giác sợ hãi sau vụ án Negan công tước bị ám sát. Sợ hãi bỗng nhiên có một ngày có rất nhiều người phi phạm đột kích cha mẹ cùng mấy người anh của mình. Audrey từ góc độ của bác sĩ tâm lý tiến hành phân tích đối với cảnh mơ của chính mình. Cô chậm rãi đi tới Ở trong cảnh mơ cực kỳ chân thật tiến về phía tòa thành gần như nhất trí với tòa nhà cổ của gia tộc Ho. Đi tới rồi lại đi tới, trong rừng rậm tối tăm đột nhiên nhảy ra một bóng dáng, đó là một con cự lông toàn thân mọc đầy vảy màu vàng, với đôi mắt màu vàng nhạt dựng đứng và cái đuôi tráng kiện quét ngang. Cự lông này có ngũ quan giống Audrey như đúc, phối với thân thể của nó có một loại cảm giác không được tự nhiên và sự kinh sợ lại khó mà miêu tả được. Audrey bị dọa cho giật mình, suýt nữa thì bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hoàn hảo thì cô đã là người quan sát, đúng lúc có thể ổn định cảm xúc. Điều này làm cho cô rõ ràng, mình chưa bao giờ chân chính quyền chuyện suýt nữa, mất khống chế khi uống ma dược bác sĩ tâm lý. Lúc đó mình an ủi và kích lệ bản thân, và tâm linh cũng chuyển biến tốt, nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi. Bóng ma tâm lý đã cắm dễ ở chỗ sâu trong tiềm thức, thường thường nó sẽ phản ánh trong giấc mộng. Hoàn hảo là hôm nay phát hiện ra, sau này có thể thử đi vào tiềm thức để tiến hành trị liệu. Mình là bác sĩ tầm lý cơ mà. Nếu như xem nhạc vấn đề này, khi mà tấn thăng lên danh sách 6, nó không chứng sẽ bởi vì sợ hãi mà mất khống chế mất. Audrey tập trung xem xét bản thân một phen. Đi rồi lại dừng, dừng lại, lại đi. Cảnh trong mơ của Audrey không có biến hóa liên tục. Nói cách khác, đây là dạng không hợp cách. Rốt cuộc thì cô đi tới trước và thành nọ thấy một cây trượng ma pháp dài từng chân cánh tay đảo qua ở giữa không trung rồi giải những điểm sáng lấp lánh giống như ánh sáng của những vỉ sao vậy tòa thành bị hào quang bao phủ chợt trở nên sáng rực toàn bộ âm trầm và ảm đạm biến mất bên trong chuyển ra những giai điệu của đàn nhạc diễn tấu sáng lên từng ngọn đèn tường khí ga đây là chờ mong tốt đẹp của mình đối với lực lượng phi phàm lúc ban đầu thực sự là ảo tưởng của một cô gái nhỏ nha Audrey khóa miệng cong lên, tâm tình chuyển biến tốt một chút. Cô không dừng lại mà lướt qua tòa thành, đi vào phía rìa của cảnh trong mơ. Không quản là cảnh tượng sau lưng biến hóa như thế nào, câu chuyện triển khai ra làm sao. Không biết đi bao lâu, cô xuyên qua cánh đồng hoang vù bát ngát, đi tới trên vách núi. Nhìn ra bên ngoài, hư vô xám xịt lan tràn, ở phía dưới sâu thẳm, giống như không có đáy. Aury thanh tỉnh, nhận thức đây chính là biên giới cảnh trong mơ của mình. Một khi rời khỏi thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn nữa, nên rời khỏi như thế nào, nhảy xuống ư, có bị ngã chết hay không? Aurie khó xử mà nghĩ, không phải là quá dám mạo hiểm. Suy tư mất khoảng mấy chục giây, cổ mới chậm rãi có ý tưởng. Đây là cảnh trong mơ, nơi này nguyên bản là tới từ thế giới tâm linh. Là chủ nhân thì mình có thể bằng vào ý chí để mở ra một con đường cho chính mình cơ mà. Ông ý niệm thử nghiệm trong đầu, cô tựa như là trên sương mù xám vậy, có ý đồ thể hiện ra thứ trong lòng mình nghĩ đến. Chỗ khác nhau duy nhất là cái trước thì cần mượn dùng lực lượng của ngài kẻ khờ, mà hiện tại toàn bộ đều phải dựa vào bản thân cô. Audrey đưa tay phải, mở ra về phía dưới, nhắm về phía vực sâu xám xịt. Trước mặt cô, màu xám bỗng nhiên khởi động, lộ ra từng tầng cầu thang, lan tràn xuống dưới, nhưng không nhìn thấy điểm cuối. Audrey thông thả hít vào một hơi, kẽ nhấc váy bước ra, bước xuống bậc thang thứ nhất. Cô đi xuống từng bước một, bốn phía càng ngày càng yên tĩnh, đến mức làm cho người ta xuất hiện, là nghe hư ảo. Nơi này ngoại trừ vẻ sám xịt ra thì chỉ có sám xịt mà thôi, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, cô tịch một cách khó hiểu. Thời khắc cuồng phong, gào thét, biến hóa phương hướng mà thổi tới, làm cho thân thể của Audrey lay động, cảm giác sợ hãi thông thả trở nên sâu sắc, chiếm cứ. Ở trước khi cảm xúc mất khống chế, trong đôi mắt màu xanh biếc của cô lưu chuyển ra hảo quang thâm thúy mà ôn nhuận, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Audrey sử dụng năng lực phân tích tinh thần để tự chấn an mình. Cô tiếp tục thăm dò xuống phía dưới. Mấy chục giây sau, hoàn cảnh xám xịt chung quanh bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng. Audrey đè phòng nhìn lại thì... Chị thấy... Trong điểm sáng kia là chính mình vừa mới uống ma dược xong, sắp mất khống chế. Tiếu chút nữa thì biến thành một con quái vật cự long. Lo lắng, sợ hãi, khẩn trương, vân vân, khó mà diễn tả bằng lời. Cái này chính là bóng ma trong tiềm thức của mình đó sau. Audrey mơ hổ rõ ràng, mình sau khi rời khỏi cảnh mơ đến cùng đã xâm nhập vào nơi nào. Cô cũng không vội vàng giải quyết cái bóng ma này, mà tràn ngập chờ mong tiếp tục đi xuống từng bước một. Căn cứ vào lý luận của hội tâm lý luyện kim, thì trong đáy tiềm thức của cô chính là biển lớn tiềm thức của tập thể toàn bộ sinh vật trong quá trình thăm dò xuống dưới audrey lại thấy bản thân nghe bà mẹ kể những câu chuyện truyền thuyết khi cô còn nhỏ thấy bản thân mình coi trọng hình tượng nhưng mà sau lưng thật ra không được tào nhã như vậy thấy bản thân tham gia hội tà rốt chỉ những điểm sáng như vậy đều bị sương mù màu xám bao phủ chặt chẽ đây đều là những thứ trong tiềm thức của mình ảnh hưởng đến tính cách và hành vi của mình sau Audrey theo bản năng dùng tri thức của tâm lý học để mà phân tích. Trong khi những điểm sáng khác nhau lóe lên, cô liên tiếp bởi vì các loại cảm xúc như cô đọc, thăm dò dài lâu mà không thấy mục tiêu, đã tới gần với bờ vực sụp đổ, nhưng đều đúng lúc lại dùng năng lực siêu phạm để chấn an chính mình. Ngay ở lúc là cô muốn mất đi cảm giác đối với thời gian trôi qua, thì cô nhìn thấy một bậc thang cuối cùng. Phía trước bậc thang này là mặt đất kiên cố, mơ hồ, xám xịt, phía trên tới tới lùi lùi, từng đạo bóng dáng chúng nó dày đặc, trùng điệp tựa như là biển lớn hư ảo vậy. Hải Dương tiềm thức tập thể đây xong. Audrey đi về phía trước vài bước rồi, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài ý muốn phát hiện trời cao xám xịt, lại không hề che giấu tầm mắt của mình nữa, nó hiện ra rõ ràng. Nơi đó có vô số bóng người khó có thể miêu tả, có bảy đạo hào quang, tròng vắt với màu sắc khác nhau, ẩn chứa tri thức vô cùng vô tận. Audrey mím môi, vui mừng lầm bầm. Đây là bầu trời linh tính. Sau đó cô thật cẩn thận tiến về phía trước, triển khai mạo hiểm đầu tiên thuộc về bản thân. Bầu dáng tạo thành biển lớn này thường thường cứ xẹt qua trước mắt cô, coi ký ức xa xưa, bị bao hàm bởi lửa thiêu, có sự đau đớn cực hạn khi gặp phải mà không thể nói ra được. Trừ bỏ những dấu ấn đến từ cổ đại, đến từ tổ tiên, thì Audrey còn thấy tầm mắt hâm mộ, nhìn về phía mình, thấy được dân tộc sùng bái, cự lòng hoạt động Đi tới, cô phát hiện xa xa ở bên trái có một ngọn núi màu xám trắng, nó kéo dài lên trên chui ra khỏi hải dương tạo thành từ những cái bóng dáng Trên đỉnh núi có khí trời bao phủ sáng rực mà mê ly. Đó là ý thức của một người khác sau Ở trong hải dương là tiềm thức vượt qua mặt biển là ý thức bình thường sau Ồ, hắn cũng đang nằm mơ. Audrey bỗng nhìn nghĩ tới một khả năng ứng dụng kỹ xảo bác sĩ tâm lý. Đó chính là ý tưởng đi qua leo lên trên, trực tiếp ảnh hưởng vào tiềm thức của đối phương, làm cho án tự nhiên triển khai hành động dựa theo sắp xếp của mình. Nhưng mà điều này rất khó và lại cực kỳ nguy hiểm. Audrey thu hồi tầm mắt, không có tùy tiện nếm thử. Cô tin tưởng nhớ rõ, lần này tới đây là tìm kiếm tung tích của tầm linh cự lông cùng với tòa thành kỳ tích, Li Audrey lại đi ngang qua, mấy chục, rồi cả trăm ý thức của những người khác, dần dần cảm giác được sự mệt mỏi cần phải trở về rồi cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phương xa theo lý trí đưa ra quyết đoán cô đứng đó thật lâu không muốn rời đi khi mà audrey sắp xoay người ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng có hai cặp cánh thật lớn và xám xịt ở dưới cánh là một con quái vật cao to với hình thể dạng thằn lằn cả thân thể của nó được bao trùm bởi những cái vẩy xám trắng cực lớn như tảng đá vậy có bốn cái trần tráng kiện hữu lực nó tự như là tắm rửa Ánh dương không có tồn tại lóe ra hảo quang như ánh chiều tà Quái vật này bay qua Đôi mắt màu vàng nhạt với đồng tử dựng thẳng Lạnh như băng mà cao ngạo Bóng dáng to lớn hoành tráng của nó Nhanh chóng đi xa Rồi biến mất trong hải dương tiềm thức của toàn bộ sinh vật Cự long Tâm linh cự long Ori khựng lại tại chỗ một chút rồi chặt nhìn chung quanh Sợ hãi bị người ta nhìn thấy Biểu hiện không được tào nhã Và không đúng lễ nghi của mình Cô hưng phấn đi thông tả vài bước Dạo quanh một vòng, tại chỗ, cực kỳ hài lòng đối với đoạn mạo hiểm này của mình. Quả nhiên là tập tục sung bái cự long ở nơi đây không phải là không có nguồn gốc. Ở trong hải dương tiềm thức của bọn họ có sinh hoạt một con tâm linh cự long. Audrey nhịn xuống xúc động, tự khen ngợi chính mình, quyết định là phải lập tức quay về, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cô không có xúc động tiếp tục thăm dò nữa, bởi vì hoàn toàn không có chuẩn bị về phương diện này, Cô tính ở trên hội Tarot tuần này sẽ thỉnh giáo đám người, ngài kẻ khờ, người trong ngược, hy vọng có thể thu được một chút đề nghị gì đó. Aubrey quay về đường cũ, lại tiến vào ngọn núi hình thành tứ ý thức của bản thân, sau đó chính cô gọi tỉnh bản thân, thành công thoát ly giấc mộng. Lúc này, ở bên kia, Dennis cũng được cho phép trở lại phòng. Hắn liếc mắt nhìn Jack Mang Sparrow một cái, xấu hổ cười nói, anh anh khẳng định sẽ không mang chuyện mình nhìn thấy vừa rồi, Nói cho người khác phải không? Lên không trả lời là đúng hay không. Dừng lại bước chân đang đi về phòng ngủ. Bình thản nói, đó là vấn đề. Đúng đúng, vấn đề. Vấn đề không căn cứ, chỉ là nói xấu thôi. Hơn nữa tôi cũng đã trả lời là phủ định. Dennis vui mừng đáp lại. Và cường điệu là mình chưa bao giờ thừa nhận chuyện này. Lên nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này với thuyền trưởng của cậu. là làm, làm sáng tỏ Dennis đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà há mồm vẻ mặt vặn vẹo. Hắn cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, không hề biện giải hay phản bác, mà gượng cởi nói. Tôi... có thể làm gì cho ngài không? Bên yên lặng hít vào một hơi, dùng năng lực thằng hè để khống chế vẻ mặt. Nghe lén cho tốt. Vâng, nghe lén. Dennis vội vã không ngừng đáp lại. Mắt thấy giác băng Sparrow, xoay người đi tới cửa phòng ngủ. Hắn nhìn không được lại thốt lên hỏi. Ngài sẽ không tìm thuyền trưởng để làm sáng tỏ chứ? Klen xoay nắm tấm, vẻ mặt không có gì thay đổi, hỏi đáp, nghe lén cho tốt. Nói xong, anh ta đẩy cửa bước vào, ở trước khi khóa miệng nhách lên đã trở tay đóng cửa phòng lại. Ngày hôm sau, Klen dùng xong bữa sáng thay cái quần rộng. Áo rắc két dày màu cà phê, đội mũ lưới chai, thay đổi bộ dáng để ra ngoài, lưu lại để nít một mình ở trong phòng để trông coi cái máy điện báo vô tuyến ở trên đường lên lại biến hóa dung mạo càng thêm giống với dân bản xứ anh ta đã tìm cửa hàng chuyên môn mua một cái bao tay bằng vải lanh vải quấn xác cùng với túi đựng xác. sau đó căn cứ vào hình ảnh thấy được khi cầu nguyện cùng với cảnh vật đặc thủ chung quanh, một đường tìm đến cái vòm cầu kia, tìm được cô gái bị chết trong bùn đất ở một góc bởi vì vẫn còn là mùa đông thời tiết cũng không có nóng bức thi thể chưa xuất hiện dấu hiệu thối rữa rõ ràng nhưng mà Làn da thối giữa và mùi tanh tưởi vẫn làm cho Clint theo bản năng có chút ghê tởm. Anh ta tối hôm qua không có lập tức đến an táng cô gái, có hy vọng sống giống như con người này, là vì chịu sự kiện gần đây ảnh hưởng. bay am vào ban đêm kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc hơn những nghĩa trang cũng phải đến hửng đông mới mở cửa. Lấy ra một cái bình kim loại nhỏ, Clint rót một chút dầu crack à, lên trên tay rồi bôi lên chóp mũi, cảm giác như là sọc thẳng lên đỉnh đầu giống như là dầu bạc hà vậy hương vị bạc hà hỗn hợp với nước sắt khuẩn giống như nhồi vào khíu giác của anh ta làm cho anh ta thành tỉnh lại tựa như vừa rơi vào trong một hải dương của những khối băng không hề bị mùi vị khác ảnh hưởng cất cái bình kim loại nhỏ kia đi lên lại mang bao tay vào tiến lên vài bước ngồi xổm bên thi thể của cô gái anh trước mở ra vài cuốn sắc cuộn đối phương lại từng chút một tiếp theo động tác nhẹ nhàng đưa thi thể vào trong túi đựng sắc Vác cả cái túi lớn trên lưng, anh ta cố ý đi qua mấy con đường phổn hóa nhất ở Bayam, đi ra ngoài thành, dọc theo những con đường hẹp mà xe ngựa không thể thông hành, đi lên một ngọn núi bên bờ biển. Nơi này có cái nghĩa trang do giáo hội rõ báo và phủ tổng đốc chuyên môn chuẩn bị cho dân bản địa. Mà nghĩa trang của những người Ruen, người Antit và người vân vân, từ bên ngoài đến nơi này để kinh thương, mạo hiểm, định cư, thì ở một phía khác của Bayam, lưng tựa vào rừng cây bình thản và nhẹ nhàng hơn lên từng bước một lên cao tiến vào nghĩa trang mà ngay cả cái tên cũng không có hắn tìm được người thủ mộ đang ngủ ca ngủ gật anh muốn an táng như thế nào người thủ mộ nhìn vào cái túi đựng xác mà nói nếu muốn miễn phí thì chờ vài ngày thi thể trong phòng chứa xác tích góp đến một số lượng nhất định thì cùng nhau thiêu chôn vào cùng một nấm mồ đương nhiên sẽ có mục sư đến đây để chấn an linh hồn người chết Nằm so thì sẽ có được hũ cho cốt Cùng với một cái ô vuông Hai bảng thì hũ cho cốt Cộng thêm một nấm mộ và bia đá Không muốn hỏa táng mà cần quan tài Thì có thể Ra chỗ kia mà chọn Gỗ khác nhau, giá cả cũng khác nhau Lên suy nghĩ một chút Lấy ra nằm so tiền giấy đưa qua Tên gì? Người thủ mộ đếm đủ tiền Cầm lấy cái bút chấm mực Thái độ không tệ mà hỏi Hắn thật ra cũng không biết viết chữ Chỉ biết vẽ chút phủ hiệu phụ trợ cho ký ức lên dừng lại một giây rồi nói "Budi, Budi." người thủ mộ thấp giọng lặp lại một lần đồng thời vẽ một cái phủ hiệu hắn cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục nói cô ta có thể có được một câu ở trên cái ô vuông Budi là loại tên mà nữ người địa phương điển hình ở quần đảo đốt tật nên có cho nên người thủ mộ cũng không có nhận sai giới tính lên im lặng vài giây chầm thấp mở miệng nàng là một con người Nàng là một con người ư? Thực sự là một cầu kỳ quái. Người thủ mộ nhỏ rộng lầm bầm. Có ảnh chụp không? Tôi biết là anh không có mà. Hắn còn chưa dứt lời đã thấy đối phương đưa tới một tấm ảnh chụp. Đó là tranh chân dung mà Glenn đã mượn dùng nghi thức để làm ra. Hoàn Mỹ tái hiện lại bộ dáng của cô gái trước khi sinh bệnh. Vì không để cho người ta hoài nghi, anh ta còn sử dụng loại giấy đối ứng với kỹ sản nhất định, làm cho tranh chân dung giống như một tấm ảnh chụp chân chính vậy. Người thủ mộ hơi cảm thấy kinh ngạc Nhưng cũng không nói gì thêm Nhanh chóng cầm lấy tư liệu Cùng Clint mang cái túi đựng xác Nâng đến cái phòng Nhỏ mà mục sư ở Đợi cho an hồn, thiêu xác Chứa cho cốt và dán ảnh chụp Khắc mộ trí vân vân và mây mây Toàn bộ chấm dứt Thì Clint mới liếc mắt rồi thật sâu Thở dài, xoay người rời khỏi nghĩa trang Khi dọc theo con đường trở về Anh ta nhìn thấy toàn bộ bay am Nước biển lam nhạt gần với xanh lục, mênh mông bát ngát. Cánh buồm thì trùng điệp ống khói thì cao ngất, con đường thì răng ngang khắp nơi. Người đến kẻ đi, bốn phía tràng viền dày đặc, thực vật phong phú, xà xà quốc lộ rộng lớn với đường dây thẳng tắp. Cái này giống như một bức tranh xinh đẹp xuất ra từ tay của một vị đại sư, tràn ngập tinh thần phấn chấn và có sức sống, khó có thể diễn tả bằng lời. Ok,